Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các khán giả của kênh truyện enguyenminhhanh. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn phần tám của bộ truyện hợp đồng tình nhân 2 người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình, Đan Sĩ Hải Diệp. Các bạn hãy ủng hộ, subscribe kênh truyện enguyenminhhanh để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn ngày trở về về. Ở phần trước. Tiêu Long Phong người bảo vệ Diệu Tinh mà bị thương nặng Cô vô cùng tự trách Nhưng khi anh tỉnh lại, cô lại thờ ơ Chỉ cảm ơn không quan tâm đến anh Khiến anh rất khó chịu Lúc này, Alex lấy công khai theo đuổi cô Khiến Tiêu Long Phong càng thêm tức giận Nhưng người mới sự quan tâm của Alex Diệu Tinh luôn từ chối Cha con đình gia đình cũng đã bắt đầu bị trường trị Sau những việc họ đã làm với Diệu Tinh Cô ta bị tung clip nóng trên mạng Vì dư luận chỉ trích Cô ta trốn ra ngoài gặp Tiêu Lao Phong để cầu xin anh tha thứ, nhưng anh cự tuyệt tỏ về chán ghét. Cô ta lại đến tìm bà cầm trình thì cũng bị nhục mạng một phen. Những sự việc xảy ra gần đây rất trùng hợp, đều liên quan đến bộ tai nạn xe 3 năm trước, khiến Tiêu Lao Phong nghi ngờ Alex đứng sau mọi chuyện. Anh sẽ tin tưởng ai giúp anh điều tra người này. Biến được Alex tiếp cận Diệu Tinh là có mục đích, anh sẽ làm gì để cô chánh xa anh ta ra. Diệu Tinh sẽ đồng tình hay chống cự. Mời các bạn nghe phần 8 của mùa hội để biết được câu trả lời nhé. Tiếng tập đoàn liều bị ném mạnh văng ra. Giữa tin lặng lẽ thoáng liếc nhìn sang Châu, trong ánh mắt của hai người đều ánh lên vẻ bất đắc dĩ. Trải qua mấy giờ rồi, mọi chuyện dường như không phải là đơn giản theo như dự đoán của bọn họ. cả hai người bọn họ đều cho là sau khi trải qua một hồi nói chuyện như vậy, cảm xúc của Tiêu Lang Phong sẽ khá hơn một chút. Nhưng thẫn không ngờ rằng bọn họ vừa đi ra ngoài không được bao lâu, thì Tiêu Lang Phong cũng vừa vặn ra khỏi công ty, chiếc xe liền vọt thẳng ra tới bên đường. Sau đó chiếc xe ô tô sang trọng Liên bị thân cây xù xì khô cứng kia trả sát đến mức Thay đổi hoàn toàn May mắn là người không bị thương Vốn đã dự định trở về Nhưng Tiêu Long Phong lại lộn lại trở lại công ty một lần nữa Sau đó bận rộn cho đến bây giờ Những gì ở trong phòng làm việc Có thể bẻ gãy được cũng đã bẻ gãy hết Chén sứ cũng chỉ còn dưa lại chẳng còn mấy chiếc Uống ly cà phê đi Rượu thì ngủ gật Hiền nhiên râu cũng mệt mỏi Trong phòng thư ký thỉnh thoảng lại có người ngó Giáo rác ra ngoài Tất cả mọi người đều không hiểu Đã có chuyện gì xảy ra Nhưng mọi người đều biết gần gần đây Tầm giám đốc có rất nhiều chuyện viên lòng Không có về gì thì cũng cứ ngoan ngoan ngồi im một chỗ Chỉ sợ chọc lửa thiêu thân Lisa đang ngồi ở bên trong Vui vẻ sờ móng tay Lần trước chuyện của đường Cát Nguyên Về họ cho đường Nhã Đình Tiêu Lang Phong cũng rất tức giận Lần này mọi người càng không hy vọng gì đối với đường Nhã Đình chứ sao Ừ, đến cuối cùng Anh vẫn bị thất bại, thất bại thảm hại Anh đã ý lâu như vậy cuối cùng tính thế nào tiêu lăng phong vẫn nhiều cũ vẫn không phải là của anh joe này sau này khi anh nghĩ mở công ty của mình thì anh mong đợi nhân viên bị thất tình để làm việc như thế nào để cho có hiệu quả nhất diệu tiền khẽ thì thầm nói với joe này tại sao cô lại không còn lấy một chút lòng thương cảm như vậy chứ joe cười có cho mấy đang sĩ anh vẫn luôn cảm thấy thư ký trình là một người có kiểu nói chuyện không được khéo léo lắm thậm chí còn là người lạnh léo như băng khó có thể đến gần được Hóa ra là thư ký Trình Lại còn có một mặt như thế Dâu nhẹ nhàng lắc đầu Nhưng mà thư ký Trình lại là con người đơn thuần như vậy Nếu như cô biết rằng Mình từng có liên quan đến một âm mưu Thật không biết cô có thể chịu đựng được hay không Anh cười lên như vậy Cũng rất ưa nhìn Tại sao anh vẫn luôn giữ cái vẻ giá lạnh như băng thế kia Dâu tình hỏi Bởi vì nó có liên quan đến hoàn cảnh sinh trưởng thôi mà Dâu suy nghĩ một chút rồi nói Vì nửa nụ cười mà nói Đối với anh vẫn luôn là một điều xa lạ, xa xỉ Đối với Joe mà nói Diệu Tinh chưa từng suy nghĩ với anh ta nhiều lắm Mỗi người đều có một quá khứ mà bản thân mình không muốn nhắc tới Nhìn sát mặt của Joe không được tốt lắm Diệu Tinh cũng không lên tiếng hỏi anh nữa Giữa sự ăn tĩnh bất chợt ngay cả tiếng hít thờ của bọn họ Cũng có thể nghe thấy rõ ràng như vậy Đang khi hai bên còn đang trong tình cảnh đè nén không biết phải làm sao Đúng lúc này Điện thoại di động của Joe chợt vang lên Alo Vừa bắt máy điện thoại Trong nhến mắt sát mặt của Joe Lên tay đổi đến mấy lần Cô nói gì anh lập tức đứng bật dậy, sau đó chạy nhanh chóng tới cửa phòng của tiêu Long phong. tổng giám đốc đã có chuyện xảy ra rồi. bệnh viện. diệu tin theo tiêu Long phong đi tới bệnh viện mới nhất. chuyện xảy ra mà dâu đã nói kia là chuyện gì? người mà tiêu lang phong vẫn luôn tìm kiếm chính là người tài xế lái chiếc xe vận tải chở hàng kia. hiện giờ bởi vì uống rượu khi lái xe nên đã xảy ra tai nạn xe cổ. mà sau khi được cấp cứu, bác sĩ đã thông báo anh ta sẽ phải sống cuộc sống thực vật. còn mẹ nó. tiêu lang phong đánh một quyền vào trên tường chiếc mắt của anh thoáng vừa qua, anh nhìn lạnh lùng. Có cái nào đó đã ra tay trước Anh một bước. Quả thật, đây động thật không đơn giản. Tổng giám đốc, ngài hãy bình tĩnh một chút. Nói không chỉ còn có cách gì khác chăng. Joe nói ăn ủi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc